Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạy cấp 3 ở bên đó Chú em còn nhỏ tuổi Nhưng phải công nhận là một thầy giáo Dạy toán rất giỏi Chú em này với tôi Có cho một kỷ niệm gặp mạ Tôi sẽ kể cho các bạn nghe ngay bây giờ Chỉ tiếc cho chú em là con người giỏi giang vậy đó Chỉ một lần bị tai nạn xe máy Tuy không chết Nhưng quá ra người tàn phế Rồi nhà trường cũng nhân đạo cho chú ấy xuống làm việc, lặt vặt thôi. Cũng có ý là muốn cu mang cho chú ấy cho có đồng lương. Nghe đâu cũng không có đáp ứng được công việc. Không lẽ ở không đó mà lãnh lương không được. Nên họ cũng phải cho ra khỏi ngành. Rồi bây giờ không biết chú ấy đã phiêu bạc ở nơi đâu. Cái chỗ mà tôi ở cách xa dãy nhà nội trú đó, cứ hễ đêm đến thì không gian chìm vào yên tĩnh nghe rất rõ luôn tiếng dế kêu ri ri rồi hòa cùng tiếng ếch nhái tôi thường hay nói nó là một vàng giao hưởng có khúc nhạc đồng quê nhưng mà nó buồn da diết nhất là cho những người trẻ tuổi xa nhà mà phải dấn thân vào công cuộc cổng chữ lên non này phải nói thời gian đầu cũng buồn lắm cả ngày dạy học công việc cứ cuốn mình đi nên cũng không thấy buồn rồi đêm đến dưới cái ngọn đèn hiu quạnh một mình ngồi soạn giáo án xong rồi mở radio nghe trong đêm khuya tiếng thơ trầm bổng vang lên cũng tạo cho tôi một cảm xúc thăng hoa đắm mình vào những cung bậc bổng trầm của người nghệ sĩ ngâm thở có một bữa cũng hơn mười giờ đêm tôi soạn giáo án xong xuôi đang nằm trên giường tay cầm cái radio dò sống đài tiếng nói việt nam Cái cửa thì khép hờ, mà nói chung cửa ở đây thì có tính chất minh quả như vậy thôi, chứ có khi nào đóng đâu. Một phần là đâu có gì đâu mất để mà canh giữ mà đóng. Rồi cũng là một phần phong tục ở đây là vậy đó. Người dân ở đây không bao giờ đóng cửa nhà đâu, xe cộ cứ để ngoài đường và chưa hề mất mát gì hết. Khi tôi đang dò đài, thì phía ngoài cửa có tiếng gọi tên tôi. Giọng của đứa con trai Tôi nghe rõ ràng giọng là của chú em Nhưng mà âm điệu có phần cợt nhã Như cái kiểu uống giọng đùa vui Anh Giang ơi Tôi không nghĩ nhiều Nghe tiếng chú em gọi như vậy Tôi cũng ới lợi Giọng cũng đùa đùa vui như vậy <cười> Nhưng mà đợi một lúc thì Tôi không thấy chú em đẩy cửa bước vào Tôi thì nghĩ trong đầu chắc thằng này gọi tôi xong là nó đi đái. Tôi chờ một lúc, không thấy động tĩnh gì hết. Tôi lại nghĩ chắc thằng này nó về lại chỗ phòng nó rồi. Hai anh em tôi thỉnh thoảng có ngủ chung với nhau, nói chuyện cho nó vui. Cho nên cũng không có nghĩ gì. Thế là tôi tiếp tục nghe đài. Tôi đang nghe đài như vậy mà lại nghe tiếng chú em kêu nữa. Lần này nó kêu một cách nghiêm túc chứ không có âm điệu đùa cợt. Mà nó gọi tên tôi gọi đến hai lần, tôi nghe tôi cũng bật trong người. Tôi nghĩ cái thằng này đêm hôm rồi còn phá đám, chắc là nó đi nóc rũ ở đâu về, nên sai rồi nó quậy. <cười> Khi tiếng gọi lần thứ hai vừa dứt, tôi ơi một tiếng thiệt to đồng thời bật dậy tôi đẩy ra, đẩy cái cửa ra. Thì cái giường tôi đặt ngay cái cửa ra vào luôn, nên chỉ cần một hai bước chân là tôi đã đẩy ngay cái cửa ra rồi. Hầu như nó được đẩy ra cùng lúc với tiếng gọi lần thứ hai. Nhưng mà khi đẩy cửa ra, bên ngoài không có ai hết. Tôi nhào ra phía bên hông nhà, tôi xem nó có, có chạy ra không. Tại vì trong đầu tôi vẫn nghĩ cái tiếng đó là chú em kia gọi, nhưng mà chẳng thấy ai hết. Cái hông nhà vậy nó cũng dài lắm mà, cũng cỡ 10 thước đó, chứ không phải ít. Nhưng mà làm sao chạy nhanh ra sau nhà mà nhanh được, tại vì tôi bước ra nhìn liền mà. Thì sẵn đà đó tôi chạy tuột ra nhà sau luôn, tôi xem. Thì lúc đó tôi thấy một cái dãy phòng học im liềm, không có ai hết. Tôi quay vào, phía bên kia hàng rào thì cái sân trơ trọi vắng tanh, cái nền đất trắng hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng thượng tuần. Giờ này người ta đi ngủ cả rồi. Đêm miền núi mà. Khoảng 20 giờ là im mắng hết cả rồi. Tôi bước lên dãy hành lang vắng tanh. Tôi đang đứng phân dân trước cửa phòng, thì phía trong phòng, vang lên một cái tiếng ken như là kiểu ai ném cái đồng xu xuống nền nhà vậy và khi này có một... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net